Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net tú rồi mới đi ngủ. Đây là chuyện của mẹ kể. Mẹ con kể là mẹ rất sợ ma, nhưng tuổi thơ mẹ con lại thích chơi những trò chơi ma quỷ. Đặc biệt trong số đó là trò chơi gõ trò. Trò là một cái ba chân để trên bàn thờ chân trái cây. Chính vì nó tiếp xúc nhiều với vong hồn, Nên nó mang tính âm rất cao. Và ngày xưa người ta có trò chơi, hỏi người thân thông qua cái trò mà không cần thầy bà nào làm phép gọi hộ. Mẹ kể ngày xưa về nhà bà cố ngoại ở Bình Dương, mẹ và mấy cậu hay chơi trò này. Tìm người nhẹ vía hay người mà bà cố thương nhất ra chơi, mẹ con là một trong số ba nhân vật chính đó. Vì trò nó có ba chân và ba tay... Dưới thì ba chân kiền để đứng Trên thì ba nhánh chĩa ra Giống như cái tay để đỡ mâm cúng Nên cần ba người Để hai ngón tay lên ba nhánh trên của nó Và rồi một người sẽ gọi hồn của quyền thất tổ về Để hỏi thưa chuyện Mẹ kể lúc hỏi là bà cố thì gõ một cái Là ông cố thì gõ hai cái Thế là cái trò gõ một cái Cứ thế muốn hỏi gì thì ra điều kiện gõ một cái hay hai cái. Mẹ ngồi đó chơi mà mồ hôi ướt áo, sợ mà không dám phản ứng vì như vậy dễ bị quật. Có người tin, có người không tin, nhưng khi chơi rồi thì lúc đó mới biết. Sau khi mẹ theo ba về nhà cũng hay bị ma gẹo, mà từ lúc có con ra đời thì lại không còn bị. Chắc do mạng con Chí Dương là mạng Kim nữa, Nên khắc với ma quỷ. Mẹ kể đang nằm ngoài võng trước nhà ngủ trưa thì mẹ lại bị trái mận rớt trúng người. Giật mình dậy thì thấy võng mẹ nằm đang đung đưa mà trước đó thì mẹ đang nằm ngủ sao đưa võng được. Ông nội thì bị liệt nằm trong nhà. Bà nội nếu kêu mẹ thì ra lây mẹ dậy chứ đâu cần phải ném mận. Ba thì đăng cưa củi cho người ta, nhà đâu có còn ai. Lúc con chưa ra đời, mẹ nói có lần mẹ và bà nội nằm mơ, thấy có một cặp tình nhân hay ra vào nhà của bà nội mới xây. Vì nhà nội dời từ xã Tam An xuống đây, ở khai hoang, nên là nhà mới. Giấc mơ đó lạ đến nỗi là mẹ và bà đều mơ như nhau, nhưng không thấy được mặt của hai người đó. Đến một hôm, mẹ với bà đi tưới cây trầu trồng trước nhà, nó to lắm, thì phát hiện có một cặp rắn hổ mang đang nằm quấn lấy nhau dưới cây trầu. Ông nội định mang cây ra đập, thì bà nội càng, nói là để cúng xem sao. Cặp rắn này thì to hơn bình thường mà cứ nằm lì ở đó. Cúng xong rồi, thì không còn thấy chúng nữa. Mà giấc mơ về hai người kia, cũng không có. Đây là chuyện của con gái tôi và giải thích theo cách mình nghĩ. Năm 2017 con kết hôn, định là 2020 sẽ có con cho hợp tuổi, nhưng mà mẹ con lại mong cháu, mong cháu quá, tối ngày cứ nói lên nói xuống, nên năm 2019 là một bé gái ra đời. Chuyện lạ ở đây là trước khi thủ thai thì hai vợ chồng con đều gặp cùng một giấc mơ. Mà thông qua đó, khỏi đi siêu âm, con cũng biết là gái hay trai. Sau khi con lấy vợ nhưng chưa nghĩ đến việc sinh con, thì tối con nằm mơ, thấy con mở tủ úp đồ của mẹ con ra, thì gặp một em bé gái nằm trong đó. Nó nhìn con mà đưa tay ra như đòi ẩm rồi còn kêu con bằng anh. Đây là cách kêu mà ông nội con dạy, các bác, các cô và ba con phải gọi ông nội như vậy. Sợ quá, con giật mình dậy nhưng không kể ai nghe và con nghĩ chắc sáng làm việc mệt tối mơ vậy. Vài tháng sau, con lại mơ thấy một đứa bé gái mặc giấy rất dễ thương đứng ngay trước sân nhà mà kêu con là ba ơi. Rồi lần sau nữa khi đang thiêu thiêu ngủ, thì con nghe tiếng cười của em bé gái giống như đang chơi đùa với con mà cười chứ không phải phá. Rồi vài ngày lại gặp bóng đen bóng trắng lướt qua lướt qua mặt khi con nhìn lên, nó lặp đi lặp.